các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử tác giả Cửu Lộ Phi Hương convert Na edit và làm ebook Ista e được phát tại website thế giới chương 3 ngoài Tam Sinh ra không có ai xứng với ta kinh thành đối với ta cũng không xa lạ gì Ta từng bị Lão Hòa Thượng đuổi mấy vòng kinh thành trong suốt mấy tháng liền, nên ta đã đi qua rất nhiều nơi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ta sốt ruột đi tìm Mạch Khê, lại không muốn cho hắn biết ta nhớ mong hắn đến như vậy, nên không dám Quang minh chính đại đi tìm Hánh. Hánh mới được tiến cử vào quan trường, lúc đầu chắc vô cùng vất vả, lại không phải là người nổi danh. Hỏi trên đường cũng không ai biết, và lần muốn vào trong hoàng cung tìm kiếm. Nhưng xung quanh Hoàng Cung tràn ngập long khí cuồn cuộn. Ép ta không thở nổi. Đành phải từ bỏ. Suy nghĩ một hồi, ta quyết định ban ngày ở trên đường chờ vận may. Buổi tối sẽ tới nhà các quan đại thần tìm kiếm tung tích Mạch kê. Ta cứ tưởng rằng tự mình cố gắng đi tìm. Tỷ lệ may mắn gặp được Mạch Khe sẽ lớn một chút. Không ngờ rằng vận may của ta lại vô cùng tốt. Ngày ấy, dưới ánh nắng chan hòa, Ta đang cầm một củ hành tây, vừa đập đập vào quyển thoại bản, vừa nhành tản dạo phố, chợt ngay phía trước có tiếng ồn ào. Dành chúng lục tục vây quanh, tò mò nổi lên. Ta kết thoại bản, hành tây vào trong túi áo, chạy tới xem náo nhiệt. Đúng là có một tiết mục đặc sắc, chính là tiết mục bạc tình. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Mà cái người nước chảy vô tình kia lại chính là vị hôn phu mạch khe của ta. Còn hoa rơi cố ý, nếu ta nhận không nhầm, thì chính là nữ nhi được yêu thương nhất của đại tướng quanh đương triều, Thi sẵn Sảnh. Vì sao ta lại biết? À, đại khái là trang sức trong khuê phòng của nàng cũng không tồi. Mấy ngày này ta bán được nhiều trang sức như vậy, cũng được khá nhiều tiền. Bỗng nhìn Thi Sảnh Sảnh ngã xuống đất, giống như đau chân. Nhìn đôi mắt hoa đào ưu sầu nhìn mạch khê. mạch khê thờ ơ liếc mắt nhìn nàng một cái. Rồi sang người rời đi, thì sẵn sảnh vội bổ nhào về phía trước muốn nắm lấy vạt áo của Mạch Khê, không ngờ Mạch khe tránh được, khiến nàng ngã nhào xuống mặt đất, bẩn hết mặt mũi. Đám người vây xem hít lấy một hơi, thì sẵn sảnh chật vật nằm ấp dưới mặt đất, lại quật cường cánh môi, hốc mắt đỏ sậm. Thân hình mảnh mai khiến ta cũng thấy thương cảm, mà Mạch Khê lạnh lùng nghiêm mặt, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, bước nhanh đi xa. Ta xoa xoa cầm nghĩ từ năm 9 tuổi là ta chăm sóc Mạch Kê chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện với ta như vậy không ngờ hắn ở bên ngoài lại là một quân tử lạnh lùng tiểu cô nương rất quạch cường Mạch Kê đi rồi có người tới đỡ nàng nàng cũng không cần tự mình đứng dậy ta nghĩ nữ tử nhìn trúng Mạch Kê cũng là một nữ tử có tâm địa thiện lương phân rõ phải trái vì thế thi triển pháp luật chữa trị vết thương trên chân nàng Cũng không quan tâm về hoảng hốt của nàng, ta xoay người đi theo Mạch Kê. Mạch Kê đi vào một tử quán nhỏ, ta đứng cạnh một gốc liễu dưới lầu, không thể tới gần một tấc, Bởi vì tử quán hôm nay biến thành một tử quán không bình thường, nó tỏa ra khí thế cuồn cuộn giống hoàng cung. Ta ngẩn đầu nhìn lên trên gác. Có một nam tử, mặt lam y, đang dựa cửa sổ ngồi uống rượu một mình. Hoàng đế... Hoàng đế nhân giới khá sáng suốt, mà nay bốn biển Thái Bình, Quốc Thái dân An là một thời đại không tồi, chỉ tiếc là đại tướng quân nắm quyền, khiến cuộc sống hàng ngày của hoàng đế trẻ tuổi khó có thể bình an. Lúc này chắc đang nghĩ tới làm cách nào có thể đoạt lại quyền lực đã mất trên tay tướng quân. Mạch Khê vừa tới Kinh Thành không lâu, đã có thể gặp riêng hoàng đế, có lẽ hắn có cách giúp hoàng đế từ bỏ mối họa lớn trong lòng ta đang thầm khen mạch khe thông minh. đột nhiên có một người mặc áo đạo sĩ đi ra từ hiểm nhỏ bên cạnh tử quán. đại quốc sư, thiên hạ này đạo sĩ là người lợi hại nhất. ta nhận ra hắn, trước kia bị lão hòa thượng đuổi bắt, lão hòa thượng còn năn nỉ người này đến giúp đỡ để thu phục ta. hôm nay thấy hắn, chắc chắn không thể thiếu một phen tranh đấu. ta đang thành thở mình mệnh khổ. Không ngờ đạo sĩ kia vừa nhìn thấy ta, lại xoay người rời đi. Ta đang thắc mắc, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi nhỏ từ gác trên tủ quán. Tam sinh Đúng là mạch khen ngồi bên cửa sổ đã nhìn thấy ta. Không tránh được, ta mỉm cười với hắn. Nói to. Lúc nào ta cũng nhớ chàng, không chịu nổi đem dài tịch mịch, nên mới tới tìm chàng, chúng ta vẫn nên sớm thành thân đi. Lời này vừa nói ra, Toàn bộ đường cái yên tĩnh, Mạch Khe đáng thương đỏ bừng hai má. Ha ha ha, sau lưng hắn truyền tới tiếng cười sang sản của hoàng đế. Một gia nhân to gan lớn mệt nha. Mạch Khe, người đúng là người có diễm phúc. Mạch Khe hành lễ với hoàng đế một cái rồi vội vàng chạy xuống lầu. Ta cười tỉm tỉm nhìn hắn. Mạch Khe đi tới, như cố gắng đè nén niềm vui sướng. Nhưng mày hỏi, sao lại tới đây tìm nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng phải chờ thêm nửa năm nữa cơ đấy. Một mình nàng tới đây có vất vả lắm không? Có gặp phiền phức gì không? Có đói không? Có muốn nghỉ ngơi không? Ta chỉ nhìn hắn cười. Mạch Khê quan sát ta cẩn thận, lại nói là ta đã lo lắng quá nhiều. Làm sao tam sinh có thể để mình chịu thiệt được? Sao nàng lại tìm được ta? Vừa rồi nhìn thấy ở ngoài đường. Mạch Khê đang cười, hơi hơi cứng đờ vội vàng giải thích với ta. Tam Sinh, đó là ừ, cô Nương ấy thích chàng. Hánh cẩn thận quan sát sắc mặt ta. Ta nói, khuôn mặt không tệ. Bóc dáng hơi thấp một chút, không giống như ta đây rất xứng với chàng. Điều đó là tất nhiên. Mạch Khe nghe ta nói xong, mỉm cười. Ngoài Tam Sinh ra, không ai xứng với ta. Ta vui vẻ vỗ vỗ vai hắn. Hiểu được là tốt rồi. Ta lên chào tạm biệt với bằng hữu, rồi sẽ đưa nàng về nghỉ ngơi. Được. Hóa ra Mạch Khe không ở trong hoàng cung, cũng không sống ở nhà vị đại thần nào, mà tự mua một căn nhà nhỏ đơn giản tỉnh mịch bà trí trong nhà cũng không khác gì mai uyển nơi ta và hắn sống cùng nhau. Anh tối xong, ta kéo Mạch Khe tản bộ trong tiểu viện. Kinh thành các trấn nhỏ chúng ta quen ở rất lớn, một mình chàng ở đây có gì không thoải mái không? Cũng không có gì không thoải mái cả. Chẳng qua sáng sớm không thấy nàng dọn bắt đũa cho ta. Về muộn cũng không có ai chăm đèn rót trà. Lại lo nàng ở nhà một mình. Không biết có chịu chăm sóc bản thân hay không. Cảm thấy hơi buồn. Lòng ta vui sướng cười thầm. Nắm tay hắn. Nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu. Chậm rãi bước từng bước. Lắc lư. Mạch khê. Ừ. Mạch khê. Ừ. Mạch Mạch khê. Chuyện gì? Chỉ muốn gọi tên mà thôi. Ta nói, mỗi lần gọi tên chàng đều có thể nghe thấy tiếng chàng trả lời. Đột nhiên ta cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất. Mạch Khe mỉm cười, ta lại nói tiếp, công việc ở Kinh Thành có vất vả lắm không? Mạch Khe im lặng một lát, nói, Có thể dùng năng lực chính mình giúp người khác, có thể dựa vào hai bàn tay chính mình để làm việc mình mong muốn. Có người vì việc làm của ta mà vui vẻ, tuy rằng nội bộ triều đình lục đục cũng không phiền lòng lắm. Nhưng quyền lực ta đạt được nếu có thể giúp đỡ dân chúng. Tâm sinh, nàng có hiểu được cái cảm giác thỏa mãn đến thế nào không? Lòng ta khẽ run, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng đã lâu rồi ta không nhìn thấy. Trong nháy mắt, ta cảm giác như mình gặp lại cửu thiên chiến thành ở Minh Phủ năm nào. Mạch Khe như vậy mới là Mạch Khe chân chính. Đột nhiên ta nhớ tới lời tiểu quỷ giáp nói với ta năm đó. Mạch Khe thành quân là chính thành nơi thiên giới. Trên trời xuống đất, không có gì không làm được. Nhưng trong tim hắn chỉ có thiên hạ. Trong lòng chỉ có môn danh bách tính. Làm sao chứa nổi tư tình nữ nhi. Lúc đó ta không để tâm đến những lời này. Nhưng hôm nay, nhìn vào mắt Mạch Khe, ta mới hiểu được. Tiểu quỷ giáp... Một người quan sát tỉ mỉ đã tiên đoán đúng Trong tim Mạch Khe chỉ có môn danh Mặc kệ hắn biến thành gì đi nữa Hôm sau Mạch Khe vào cung Ta vẫn ở trong vòng đọc thoại bản như thường lệ Còn chưa đọc được hai trang Nghe thấy bên ngoài sân có những tiếng bước chân đều Quan bên nư Từ lúc ta có linh thức cho đến nay Chưa bao giờ tuân theo quy củ Ta từng bị quỷ tóm Bị diêm vương da mắng Bị hòa thượng truy đuổi Bị đạo sĩ đánh Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị quân binh bao vây thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Ta có chút kích động. Ta vẫn chờ bọn họ đồng loạt sông vào, vây quanh ta, để ta xem, rốt cuộc, đám quanh binh này có trạng pháp thế nào. Không ngờ đợi nửa ngày lại có tiếng đập cửa rất quy củ. Ta hơi thất vọng. Chỉ có thể ra mở cửa. Có lẽ đám quân binh đã trốn vào một góc nào đó. Trước cửa chỉ có một tiểu cô nương thanh tú. Ta nhìn nàng nửa ngày mới nhận ra, đây không phải chính là thi sẵn sảnh bị Mạch kê bỏ mạch trên đường hôm qua hay sao? Thấy ta ra mở cửa, vẻ mặt nàng giống như bị sét đánh ngang tai, thì thào tự nói, "Thật sự có nữ nhân sao? Sao hắn có thể dẫn một nữ nhân về nhà?" Thích là một chuyện, nhưng dây dưa tới cửa lại là chuyện khác. Lòng ta không bao dung được đến thế. Cảm tình bớt đi rất nhiều. Liền khoanh hai tay ở trước ngực, thảnh nhìn ở cửa, nói Không sai, ta là nữ nhân của hắn. Từ nhỏ đã ngủ bên cạnh hắn. Người có muốn nói gì nữa không? Định lực của tiểu cô nương vẫn còn kém lắm. Bị ta nói như vậy, sắc mặt trắng bạch. Lão đảo ra sau hai bước. Xuyết ngã dưới đất. Ta nhíu mày nhìn nàng trong lòng cảm thấy không đành lòng nhưng lại thấy có chút thoải mái lúc này đột nhiên có một phụ nhân trung niên từ bên cạnh xông ra chỉ vào mặt ta và quát mắng đừng hòng bắt nạt tiểu thư nhà ta đừng để ngôn ngữ ô uế của ngươi làm bệnh lỗ tai tiểu thư nhà ta ta vô tội hỏi lại nàng hỏi ta đáp ta trả lời thật sao lại dơ bẩn Sắc mặt thì sẵn sẵn càng trắng nhợt Phụ nhân kia mắng Yêu phụ lớn mệt Dám vô lệ với tiểu thư Người đâu? Bắt ả Ta bắt đất dĩ dây dây trán Rõ ràng phụ nhân này cố tình gây sự mới đúng Ta còn muốn nói lý với nàng một chút Thì chớp mắt Đã thấy một đám quan binh bên cạnh Hai mắt ta sáng lên hưng phấn A một tiếng Phụ nhân kia cũng hét lớn Ả muốn dùng ám khí Bảo vệ tiểu thư Khoảnh khắc, tiếng kiếm rút khỏi vỏ khiến ta tóc ghế dựng đứng. Ta mấp máy môi, chưa kịp nói bốn chữ dĩ hoa vi quý, một cây đại đao đã bổ tới trên đầu ta. Trải qua tu luyện ở nhân giới, tính tình ta đã kiềm chế rất nhiều, nhưng cũng không thể dễ dàng để người khác bắt nạt. Mắt ta nhìn trừng trừng vào gã lính đầu tiên xông tới. Không tu luyện pháp thuật, phạm nhân này bị ta dùng âm sát trừng, nháy mắt trên mềm nhũn bịt một tiếng quỳ xuống lại ta một lại. Đám người phía sau không thông minh, như ông vỡ tổ đánh về phía ta. Ta niệm một cái quyết, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ đám lính bao vây đã bị ta đánh bay. Ta giận dữ nói, làm người phải chú ý quan sát, xem xét thời thế. Thi sẵn sẵn và phụ nhân kia bị ấm khí quét qua, ngã xuống đất, nhật mình sợ hãi nhìn ta. Ta tiến lên, vươn tay kéo phụ nhân kia đứng dậy. Nàng hét ta một tiếng, yêu quái Rồi ù té chạy Ta đành phải quay lại đỡ thi sẵn sẵn Nàng lại ngoan ngoãn để ta kéo lên Ta phủi bụi trên mặt nàng nói Thích một người Cũng phải giữ được tôn nghiêm của chính mình Từ nay về sau Đừng tìm tới cửa tra hỏi nữa Mất mạch không nói làm gì Cố sức cũng không lấy lòng được À còn nữa Ba kiếp của mạch kê đều thuộc về ta Nếu người thật lòng muốn quyến rũ hắn Chờ hết ta kiếp rồi hãy tới. Ta nói những lời này đều là sự thật, nhưng không ngờ lọt vào trong tai nàng lại có ý nghĩa khác. Hốc mắt nàng đỏ lên, rơm rớm trực khóc, quay đầu bỏ chạy. Ta dọn dẹp cửa nhà xong xuôi, lại bình tĩnh trở về phòng đọc thoại bản. Ta nhớ vừa rồi đọc tới đoạn Tài Tử gặp mặt gia nhân. Gia nhân vừa cưỡng hôn Tài Tử. Trò này đúng là không tầm thường.